cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này soi hồn pháp luân thiền định là để quy nhất ba giới thượng trung hạ quy nhất nhiên hậu mới tới chỗ quy tịnh chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì mở bờ đạo pháp luân định chuyển để gì khai thông ngũ tạng thiền định để làm gì để phẳng lặng trở về quy nhất Nhưng hậu mới quy thích Cho nên các bạn sau khi thiền rồi Các bạn mới cảm thấy rằng Sao tôi nhẹ nhàng Tôi cảm thấy sưu sướng Sao tôi hồi trước thích đi coi hát Thích đi chơi Thích đi rong ngoài đường Bây giờ này tôi không thích Tôi muốn trụ một chỗ Trụ một chỗ để tìm cái gì Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chúng tôi Tức đó là cái tôi cũng ở Nhờ cái quy nhất này Dẹp bớt động loạn Rồi thanh tịnh nó mới quy thức nó mới biết cầu trời là ai, Phật là ai, tiên là ai, ma quỷ là ai? nằm ở đâu? Nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang nhất Và chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm sẽ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bã công cao ngạo mạng đủ chuyện lung tung không có giải quyết được là tại vì vượt quy nhất mà ngày nay chúng ta mở được cái pháp này thật quy nhất lúc ta nhắm mắt đầu rúc quên hết thế sự vì vốn chúng ta là không mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết là ta quy không là trở về cái không lúc sơ sanh gián lâm xuống thế gian các bạn là người vô tư gián lâm xuống thế gian không có ghét ai không có giận ai Mặt mày tư tấn ai thấy Cũng ẩm, cũng thương, cũng mến Mà bây giờ có cái thương người ghét đó, Chúng ta mới đi, trở về Cái khi không đó để Trở về lượm lặt là cái vốn chúng ta đã mất Từ lúc chào đời tới bây giờ Cứ trần nhím trần Thâu thập chuyển ở bên ngoài Đem vào trong mà thôi Thì càng ngày đem vào trong thế nào Đem được trong để thu xếp, để xây dựng không Bỏ đóng đó Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều ham muốn Dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi. Dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi. Nó lôi cuốn chủng những ông. Đi lơ tân ngoài đường không có mục đích. Mà nghe nói, nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích. Mà té ra tương là đồ cũ không. Tất cả càng không vũ trụ có cái gì mới đâu. Nó văn minh cái này mới, cái kia mới không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái nhớ cái mặt ông đó là Đi đâu cũng biết Ông đó giang dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi Nhìn nghe cái thúi đó rồi đó. Bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy Bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này Nói ra thì nó diễn tả rồi Mà cái gì để nhận thức cái đó Cái gì làm cái máy quyền vi Là cái thức Cái thức của các bạn là cái máy quyền vi Cái tiền vi của ông trời Thấy rõ không Khi mà các bạn thâu vô rồi Các bạn biết à, Cần thâu cái này để chi Để dồn thấy cái gì tương ứng Ở trong này mà tôi thâu được cái kia Đó là các bạn sẽ khô Tôi dòm tôi thấy cảnh gì tôi thích thì tôi trong này có cảnh không Tôi có Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong Nó tương ứng ở bên ngoài Thế là hai cái, hòa là một Nó mới xây dựng cái thức Nó mở tâm nó, té ra Tại sao tôi vì cái ngoài mà động Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động Tôi trở về với chính tôi thì tôi, tôi, tôi sẽ có tất cả những cái gì Bên ngoài đã và đang có Cho nên trong đạo người ta dặn Cái chuyện ngoài tay, ta để ngoài tay Cảnh bên ngoài, ta để bên ngoài Mà ta xét được bên trong rồi Chúng ta mới quán thông Bên ngoài cũng đau khổ Như chúng ta Bởi vì cái cây thông giữa trời nó đang chịu đựng, lạnh lắm mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh để phát triển đi lên tới vô cùng. Thì cái thanh khí nó được cứu rỗi được cái pháp luân của cả càng công vũ trụ rút nó thiên hoa. Và chúng sanh nào đâu có biết. Tôi đùi cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh để làm picnic tôi ở đây tôi ăn chơi. Nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh tôi không có hòa đồng với nó. Tôi thấy nó là tôi, tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó Tôi cũng bước vào chỗ cằn cội, gian nhăn, mặt nứt cũng như chúng ta Rồi cái gì là quan trọng của chúng nó, cái trung ương tâm thức của nó là quan trọng Nó hướng thượng, nó được bên trên chiếu quán cho nó Rồi bên dưới cũng ủng hộ cho nó thăng hoa Rồi lúc đó mình mới nhìn ra té ra Thiên sanh nhân hạ nhân vô lộc địa, sanh thảo hà thảo vô căn có con người nào mà không có miệng hút nước không có miệng để ăn không miệng để nói mà có các cây nào mà không có rễ cọng cỏ cũng có rễ để sống thì cái thức bình đẳng của chúng ta lộ ra khai mở ra chúng ta thấy thế ra nó cũng là huynh đệ đang sống trong nhịp thở Càng không vũ trụ Và Cái thức của chúng ta càng ngày càng mở tới nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức quy nhất được rồi thì các bạn ví bạn thì ví tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi Thì huynh để tỉ mũi của chúng ta cũng một thứ Quanh co cậu quẹo qua quẹo lại bất chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ Mới thẳng rãn tìm thẳng rãn một đường tiến hóa Cho nên trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay Vì Chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian Rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càng khốn vũ trụ Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không có gì bị kẹt nữa Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không Trở lại tôi xét tôi, tôi đã thật thà hồi chính tôi chưa Vì tôi sống ở trường đời, cái gì tôi cũng che giấu hết Tôi có ba đồng tiền mà họ hỏi tôi, nói tôi không có Bởi vì họ sợ họ tính cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn Cướp giật lấn áp Cho nên làm cho tôi sợ, là tôi giấu À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay Vì thế gian không có người ngay là vậy Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn Cái lưng ngay thẳng như vậy cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ Mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên Mở tâm mở trí, Lúc đó chúng ta mới thấy cả Ba cõi khi mà chúng đạt thanh nhẹ Tam quê trụ đảnh rồi Mới thấy cả ba cõi Thấy cõi địa ngục ở đâu Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Còn cái địa ngục để giam phần hồn, tối tâm ngoan cố, có chứ. Nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm không có phát hiện được. Ở thế gian chúng ta làm tội, đã mang cái xác này là tội rồi mà bị ở tù, cái là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn. Còn mà cái phần hồn phạm tội thế nào, nó càng mất nhiều nữa nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng, cho nên than khóc bực bội vô cùng. Rồi chúng ta tu bây giờ nó mở lần lần lần lần chúng ta thấy rằng địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam tôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó? Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lao âu. Vì xác này không phải có xác của tôi, xác của thượng đế cho tôi mượn, mượn cái gậy này để tôi kiếm hóa. Mượn cái giải này để xây cái thích của tôi đó, Ngày hôm nay tôi tu Tôi quy nhất rồi Lúc đó tôi mới quy thức Quy thức là tôi tới Phải một cái trình độ nào Tôi thì quán thông cái trình độ đó liền Những người nào tới chửi tôi Tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ Tôi thì dùng từ tâm cứu độ họ Thay vì tôi chống trả và thiết họ Vì họ không có chết Họ có quyền Xây dựng cho chính họ thiên hóa tại sao tôi không chỉ đường cho họ? cho nên khi tôi quy thất rồi tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi và thực hiện từ bi. Thế ha? thì càng ngày các bạn càng tu càng đi tới, càng nhẹ nhõm, càng thấy rõ nguyên căn của chính mình, không phải là người phàm, không phải là loại ô trượt, không phải là người tranh chấp, không phải là kẻ sân si. Mà tại sao chúng ta bước vào cái con đường si mê và tạo sân si như vậy? Tình dục là gì? Của sự cô động, của sự tâm tôi. Và chúng ta khai thông bổ đầu rồi, tam giới quy nhất rồi, thì cái phần đó, nó hòa cái thanh điển với bên trên, thì bên trên rút, nó đâu còn cô động. Dục tánh không có nữa. Rất rõ ràng chúng ta thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho ai? Làm việc cho chính ta. Khai mở những khả năng sẵn có của chúng ta Chỉ sự vọng động Tham muốn không cần thiết quá nhiều Chúng ta gạt bỏ nó đi Với một kỹ thuật nào Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật Để thấy cái chấn động lực Nó mở cái thức hòa đồng Trong ngoài là một Lúc đó mới sống trong nhàng Hả tại thế Và hàng ngày ngày giờ giờ khắc khắc ăn năn Tội lỗi của chúng ta Và ta tự tu Tự tiến mới thấy rõ Ông trời là ai mà ta là ai? Ma quỷ lại Động lòng ở thanh giới Tạm thành với quá độ chúng sanh Cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ Chúng ta học cái ý thiện lành đó Mà thực hành cho đến đức Cho nên phải quy thức Quy nhất trước rồi quy thức sau Không có quy nhất không có quy thức Các bạn thiền để chi để quy thức Thì Ngày hôm nay các bạn đã thiền Và đã bỏ lỗ phí đi đến đây. Để làm gì? Để quy thực Để cái đầu óc các bạn có muốn hiểu hiểu cái gì đây Rồi đụng chạm. cũng tới tôi rồi tôi mở ra. Các bạn thức Chúng ta hợp lại rồi chúng ta mới có cơ hội thức À thức để là làm gì? Thức để chúng ta thấy an tâm hơn. Và chính tôi tự đi và tự hành. Mới đạt pháp Không còn sự mê muội Và không còn sự mê tín do sự thanh tịnh của tôi phán xét tùy theo trình độ sẵn có của mọi hành giả và tự tu tự tiến biết bàn là cái chỗ an toàn mà đến ngự nơi đó ngày hôm nay chúng ta có cái niết bàn thế gian là có cái tâm của chúng ta đây mà những người nào biết tu trì niệm danh phật khai mở trược ô Thì họ sống an nhàng trong Niết Bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là Niết Bàn tại tâm. Còn Niết Bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có Niết Bàn. Nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được cái Niết Bàn nơi đó cho nên biến thức bạn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh, càng thanh tịnh thì càng được cao, ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ, cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, có tam giới, có sanh, có khắc mà các bạn gồm quy nhất rồi, thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra Mới đi học đạo hằng đêm Tại sao khi mà chúng ta ngồi Chúng ta cảm thấy quên cả thể xác Mà nhẹ nhàng Thì chúng ta đi làm gì Bước vào Niết Bà Để học đạo Niết Bà nó có nhiều giới Đúng Từng nào nó cũng có Để cho chúng ta an ngự Mà Niết Bà cuối cùng là tự lập Chứ không có sự sợ ai nữa hết Cho nên các bạn phải trách nhiệm Giáo dục lục căn lục trần cách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ bản của các bạn. Cái duy nhất luồng điển đó đem tất cả lên chỗ không không đó mà ráp vô mà ở đó là niết bàn chánh thức cuối cùng của một vị phật tu học. không có nhờ nữa ai. cho nên ông Phật không có nhờ khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian. hết trước kia ông sống với thể xác ông còn nhờ người thế gian. Nhưng mà khi ông đi rồi ông không nhờ Chỉ người thế gian kêu rếu ông Và muốn nhờ ông mà thôi Vì Ngài Tự lực căng sanh, tự tu tự tiến Ngài mới đắc pháp Mới nhập niết bàn Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào Để đem lại sự bằng an Bất cứ chỗ nào Đóng thiết đóng Nhưng Ngài đem cái niết bàn Ngài đến đó Là đem lại sự bình an cho tất cả Cho nên rồi đây Các bạn gom thâu tất cả luồng biển Trong cơ tạng ngủ nguẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đóng lón. Nhưng mà người ta nhìn bạn. Lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười. Vui hòa qua những âm thanh chuyển động các càn khôn vũ trụ của chính bạn. Thuyết phục họ vài lời. Thì trong khi căn nhà nó yên cho nên xưa kia Jesus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng an cho tất cả mọi người, mà thích ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an cho nội tâm tất cả những người nào được diễn cái ngại. cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng niết bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập tự tu tự tiện. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mượn cái gậy đó và thu lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát trở lại với sự thanh ôm nó để làm tài sản vô tận tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp đẹp xinh đẹp xinh nhưng mà các bạn có thể biến nó thành đại tham tùy trình độ tương ngộ với các bạn cho nên kêu bạn biết bàn và... Lu lu nó có hai mặt Đậm tĩnh Đầy đủ không thiếu sót một cái gì Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó Là siêu di vô cùng Và an ninh vô cùng Không còn lo lắng nữa Hiện tại những người tu vô bi Đã lần lần đi tới niết bàn Ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự Thậm chí thế xác này Ngài cũng không tính nữa Không nghĩ nữa Quên hết đó là biết nào, tại thế đã lộ diện trong thanh, cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này, khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mất, chúng ta mất mất cái gì, mất mất sự thanh tịnh thôi. Cho chúng ta không có đem của cải xuống thế gian, chúng ta chỉ mất mất sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôm góp lại sự thanh tịnh chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho bạn tiền đi về đâu bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết bây giờ muốn muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ về thế xác. Đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô Làm cái chủ nhân ông bất ổn Là cái vía Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại Nó chỉ thâu vô thôi Mà cái hồn thì thọ lãnh Cái nghiệp Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt Chúng ta mới khám phá ra tế ra Sự rắc rối Động loạn này không phải tôi Những phần lễ thuộc Của tôi Mà do tôi phóng túng đó Tôi thả lắm nó Và tôi không kiềm chế nó Cho nên nó làm bậy Ngày nay tôi phải lãnh đủ Sự kích động của ngoại cảnh Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào Tôi phải lấy từ tâm quát độ nó Để cho nó thấy rõ rằng Nó còn có thể đi lên nữa Chứ không có giới hạn bấy nhiêu đó Mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì Cho nên nó bằng lòng Nghe chủ nhân ông lúc đó nó rút lui về hướng tượng Đồng đi với chủ nhân ông tầm đạo Mở chân lý cho nó tự thích Cho nên các bạn nói tu tu nửa chừng Rồi tu, tu chết, tôi tu, tu sẽ đi đâu <cười> Ngày hôm nay các bạn ở Tây Sắc này Thì ngày mai mà chính bạn luyện bạn vô hố sâu thì ở hố sâu Mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi, bạn ở được chỗ cao Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm đỉnh không còn sự quan mang nếu tôi tu nữa chừng rồi tôi chết rồi tôi <cười> đi đâu <cười> bạn đi theo trình độ của bạn mà thôi đó bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm đương hồi trong cái gia căn phước đức để sống gia căn đó là có số người tu khá hàng bạn dẫn dắt bạn tu lên thấy chưa cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát xây dựng ý chí tôi vô cùng Thì bông nguyên tử xuống. Bạn cũng đổ bộ lên cho chỗ thanh tịnh. Vì ý chí của bạn là bất diệt Và bạn thấy rõ là hồn bạn bất diệt Tại sao bạn còn lâu tương lai tôi sẽ đi đâu. Khởi điểm tốc gặt hai tóc Khởi điểm xấu gặt hai tốc. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốc. Để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốc. Ngay bây giờ đây. Các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta. Các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ rồi. Thứ chưa, khởi điểm xấu mình gãi Làm cho mình loãng tâm Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người Và xây dựng mọi người Và chúng ta thấy rằng Ta có cái kỹ thuật Để chỉ cho mọi người Tự thắp đèn lòng để tiến hóa Thì cái từ tâm đó Nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai Chúng ta thương yêu Chúng ta thấy một gia đình Không có hai nữa Bao nhiêu tỷ người ở thế gian cho một khu mà thôi Mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau Kể cả con thú Cho nên sự thương yêu của chúng ta Tràn ngập cả càng không vũ trụ Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu Ở tương lai Chắc bạn hiểu rồi Tôi sẽ vị tha Tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu Và xây dựng Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa Trong sanh có tử, trong tử có sanh Các bạn thấy rõ rồi Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh Cây cối lớn, già, lũng tàn Rồi hồi sinh mặc ra cây nhỏ Luôn luôn liên tục trong chương trình tiến hóa Cho đến lúc nó toàn tịnh, toàn thanh Thì nó mới hòa tan trong đại hồn Và làm đại sự không ngừng nghỉ Cứu độ chúng sanh Cho nên tuyệt nơi trình độ của mọi hành giả Mà hành giả biết nung nấu điều này Thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai Hạnh hy sinh cao chừng nào Sẽ đạt cái thức sang suốt tiền Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi Là đủ đặc quả Nếu ôm cái tánh hư tật xấu Thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy đó thôi Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu Cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi không chịu tự thức để đi là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi khỏe thì cảm thấy nhẹ sung sướng lắm, sung sướng lắm rồi nhiều khi thỏ thể khoe với người khác tôi thấy cái này Cứ thấy cái kia Cứ thấy cái nào người mới đạt khỏe hay khoe từ từ đó nó tắt luôn, mới thấy lục trà Ồ, tôi trước đó tôi thấy cái bà đang băng ngồi có cái ông già ông đứng bên tôi nói người bạn được mà bây giờ tại sao tôi không thấy ai vì tôi đậm nhờ tịnh tôi mới mở mà mở được thì tôi thấy đôi xương nhưng mà tôi không có dịu dắt đôi xương thì tôi thấy con ma đứng một bên người nào đó tôi làm cần gì phải nói cho cái người sống nghe tôi có trình độ nếu mà tôi mở quẻ rồi tôi dìu dắt cái phần đó tiến hóa để cho cái người kia được nhẹ mà không bao giờ tôi nói cho người đó biết có một người đứng bên cho nên người mới mở huệ hay tập mạch rồi bị phạt đóng cửa lại chỉ nó đóng cửa cho không ai phạt rồi nó sử dụng nhiều quá rồi nó có, chỉ có bị cái tầm đó nó có bị nhiêu đó mới được nhiêu đó nó sử dụng hết rồi nó hư đóng lại rồi đưa tới đó làm gì nó lao luôn nó tìm kiếm Tiền kiếp của cô là cô tiên Cõi nào, cõi nào Nó tùm lum mình nói láo Chưa mở quệ được Nếu mà biết được tiền kiếp Tiền căn của họ Thì mình cứ soi thẳng ngay căng của họ Ngay tận nhà của họ Chiếu cho họ càng ngày càng gặp đất mình Họ kinh thắng tu hơn Là mình dọn đường cho họ trở về với nguồn cội của họ. Thấy chưa Cái người đã mở toàn huệ Không bao giờ nói chuyện Càng nhớ. Và để cho họ lo lắng Không bao giờ nói chuyện một góc Nhưng mà nói chuyện Toàn diện để người có cơ hội Tiến cho Thấp đèn lắm để chính Cho nên người mớ mở quệ Hay tập mặt Mà người mở quệ hết rồi toàn năng rồi Chỉ biết nhìn và cười thôi Là đã làm cho đối phương Cho nên ngủ sắc Mọi người đều có hết Ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang Trong cơ thể mọi người Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc ngũ quang Quyền sắc quyền quang Nói đến đâu các bạn ứng đến đó Nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó Từ cái sắc giới Rồi đi tới cái quyền giới Thâm sâu tự thức của các bạn Cho nên Mỗi người đều có ngũ tạng Và trước khi chưa tu Tại sao nó kích động và hãy giận hờn Bây giờ tôi tu tôi, tôi làm pháp luân thường diễn là nó bớt giận hơn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mọc ra mộc thủy ra thủy. Nó lắp lại trật tự trong cái cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm viết từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng làm pháp luân rồi nó khai thông nhắm đốc rồi nó mới trụ đánh bộ đầu lúc đó ngủ uể oải không không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa thấy màu này màu kia màu nọ thú cái đó là cái cảnh làm cái tâm mê ly tưởng ta đắc đạo nhưng mà bây giờ ngủ uể oải không nó không còn nữa Nó nhẹ rồi bộ đầu không có nữa Thì năm luồng điển nó đi đâu Trước kia chúng ta đem thanh khí điển năm luồng điển thanh khí điển càng không Vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạ Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn Khối ốc, cặp mắt, lỗ mũi Cái miệng, lỗ tai Ngũ quẩn này khai thấm liên hệ với càng không Vũ trụ Lúc đó cái tầm thức nó khác Nó pha mê, pha chấp rồi Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi thì trụ ngay giữa chân này nó một điểm sáng, trầm trắng, xuất ra, đi theo khả năng của nó từ nhỏ đi tới lớn và đi tới đâu nó hiểu tới đó nhưng mà nó không thấy tay chân không thấy gì hết mới trở về cái chân hồn của nó, tham kỳ bằng đô ni châu xa lạ như học xa lợi là sự ra đi Lúc nào cũng đi được Đi học cái cảnh vô cùng Cho nên cái tâm nó không còn Nuôi dưỡng sự mê chấp Sân si đối với Gia càng đối với bạn đạo Đối với chúng sanh tại thế nữa Nhưng mà đụng tới nó là mở Đụng tới nó Là chín là thích Cho nên Lúc đó Mới thấy rõ ràng Ta nhờ thế xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành càng ngày càng tu lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời lửa thanh tịnh của trời, nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển ba hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trượt trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt trong trắng chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới mình kia Giai đoạn đó là minh chiếc rồi Lời nói của các bạn là minh chiếc Hành động của các bạn là minh chiếc Mà luôn luôn các bạn thấy Khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận Cái màu gì hơn bằng màu trắng Không có pha màu nè Lúc đó chỉ giữ màu trắng Trong lành như vậy Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây Chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi Nếu đi xa nữa Các bạn không hiểu Đi xa nữa là lãnh nhiệm vụ làm việc. Phật sự sẽ đến và giáo dục các bạn. Phải làm thế nào? Phải tu cách nào tinh tấn hơn? Và cho các bạn thấy. Phước là thế nào? Nghiệp là thế nào? Ác là thế nào? Thiện nghiệp là thế nào? Lúc đó các bạn lại càng mở trí. Lúc đó các bạn mới thấy rằng. Nhạc trỗi bốn phương ngoại trừ tại sao nó nhạc trội bốn phương không ai thổi kèn mà lại có nhạc trội à, sự tương của cộng đồng chân lý kẻ đi xuống người đi lên kẻ đi qua người đi lại những luồng điển nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên du dương vô cùng trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả dòng linh ba cõi tạo thành âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu. cái phần đó các bạn cũng chia tới. Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn con của các bạn là cái kiểu thế vương. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sĩ tự tiện. trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh dẫn hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi ơi cái này nó hại tôi không làm nếu mà tôi giận bà đó thì chắc tôi điên tôi không làm các bạn trở về cái vị trí của y sĩ sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiền chỉ phật để học đạo cầu tiến lúc đó mới thật sự dập tự ái Quỳ lấy tất cả và học hỏi tất cả Làm ta cho mọi người đạo Mà chúng ta yên mãi mãi Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát Trời lúc các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm Bây giờ các bạn mới phát đại nguyện Kiếp này tôi có tu thành đạo nên tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm Học lúa Làm giọt nước Để đổ chúng sanh Đó là tâm Bồ Tát Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát Đang đổ tá đây Ta uống giọt nước Bồ Tát đang đến với chúng ta Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát Đang đến với chúng ta Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát Mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng khinh bỉ người này khinh bỉ người khác Thì các bạn nghĩ thế nào Ở tương lai Chúng ta đâm cửa không bao giờ chiếc Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành Mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô Kể cả miếng ăn các bạn ăn Học gạo Nó thương yêu các bạn vô cùng Và nó hy sinh vô cùng Để độ bạn được ấm no Để cho bạn tu Chứ không phải để bạn đi chơi Không phải để cho bạn nói dốc Ăn vô rồi ngồi nói dóc tới đó là mang tội rồi Cái đại nguyện của nó vô cùng và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm nó tu. Cho tôi có ấm no cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, tôi, tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao mà Nó không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng điều điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu, nó mới không. Chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. <cười> điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu, cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn, phản bội các thượng đế, phản bội các cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn không vũ trụ, tội nặng tày trời nên ăn năn để tu, tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn Mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế Thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn Đi kiếm ông Phật Các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn Trở về với chính bạn Thượng Đế ở trong bạn Bồ Tát ở trong bạn Hằng ngày, hằng giờ, hằng phút Đem vào tâm các bạn Để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no Để tu tiến Mà các bạn không biết sử dụng cái đó Các bạn không ôm cái đấy, Cái tình yêu vô bờ với nó mà sống Ngược lại các bọn Tôi đi lên núi tôi mới tu được Tôi xuống biển tôi mới tu được Tôi ra chợ tôi mới tu được Tại sao bạn có tâm bạn không tu Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện Xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện Đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện Lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện Thấy rõ chưa Thì chúng ta khó tâm Chúng ta làm sao ngựa ở đó mà tu Bởi vì chỗ đó là chỗ cắt trở như Trong ngấy mắt đưa ra xuống địa ngục trong ngay mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái gì mỗi này và hiểu quyền năng của thượng đế được cung ứng bất cứ giờ phút khách nào qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn cũng có sự hiện diễn của thượng đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm An đi, trời Phật đã thường độ chúng ta chỉ chúng ta là người phản bội quên ngài, chúng ta phải đăm đăm trở về với chính ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt. Cho nên nhận hòa tiến quy thức để tự đạt, thấy chưa? Quy thức để tự đạt chứ không quy thức để xin sọ, Cũng phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh cho nên khi chúng ta niệm Phật và chúng ta soi hồn thì nó mới có luận điển đó là luận điển của Đức Di Đà chiếu cho chúng ta an nhàn. Người biết trì niệm Nam mô Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang trực tiếp của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tu mà ngồi nghe trời mưa Chúng ta trong này sao xuyên Không được, không nhận cái tiếng trời mưa Vì chúng tôi tu Để tiếng tôi bất động Tiếng trời mưa đó Đang làm việc của nó Đúng, nó không động Mà tôi nói là trời mưa là tôi động Phải nhớ câu này Tôi phải đi Tới cái chỗ không động Vì tất cả Vạn linh, sự kích động Trong cả càng không vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động, tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động. Cho nên mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết. Và màu sắc rốt cuộc cũng quy không Bây giờ mục đích tôi đi tìm cái không thì tôi sẽ giữ tâm không động. Cho nên trước kia chư vị đã tu ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, ngài cũng vẫn thiền và không quan trách người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu ngài cũng ngồi niệm năm mươi di đại không cách người đã đập đầu tu. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới có sơ sơ thôi, Kích động hoàn cảnh chút là mình thấy bất mãn. Đó là bài học mà những vị mà tới kết động chúng ta là một ân nhân, cho không phải quan đâu, ân nhân, ân nhân tới độ chúng ta chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích chúng ta nhớ cái bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đó tới chữ tôi là ngài lên độ tôi, cứ nghĩ cái chuyện này dễ quan thông và dễ tiến hóa và dễ đạt không, Đó cho nên luồng điển của Đức Di Đà là chiếu sáng như là đèn sú đùa vậy mạnh tới vậy. Khi chiếu rồi chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có quan phí và bỏ cơ hội niệm phật. Nên niệm phật các bạn sẽ có những cái đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được này chiếu một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này, quan trọng mà nó thay đổi cả một cuộc đời. Của các bạn không nghĩ về sự tranh chấp nữa và nghĩ về sự Sẽ ngoại thân thì ban đầu cũng nhờ cái môn đi châu mà đi học điêu luyện ở các tầng trời rồi tới đó nó mới ráp lại đầu mình tay chính đi đứng làm việc được lúc đó chúng ta phát từ tâm và đi hiểu triệu linh hồn lúc đó quan âm độ thì chúng ta không cái hướng và hành theo Để đổ chúng sanh. Đó. Còn cái chân như là vô hình vô tướng. Khi chúng ta biết trở về với chân như vô hình vô tướng. Và đạt tới thật sự chân như. Thì chúng ta hòa tan với. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Thiên Tông. Đại Đại Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Thiên Tông là vô hình vô tướng. Khi chúng ta mà đến đó rồi, chỉ đứng nghe Ngài giảng, chứ không có vấn đề đặt câu hỏi. Ngài nằm hẳn trong tâm tư của chúng ta, giảng từ ly, từ tí, mở trí, mở từ sơ tịch, mở từ tâm trang của chúng ta. Sự hiện diễn lớn rộng, vô hình, vô tướng của Ngọc Hoàng Thượng Đế, vô cực đại sinh chúa, là không có hình tướng như thế gian diễn tả. Nhưng mà sự mong muốn của thế gian, Ngài cũng tặng độ. Vì người thế gian muốn thấy ông trời có mặt mày Siêu diệu, hoai hùng, cảm mến, Ngài mới hiện ra theo ý muốn của chúng sanh Để thường độ chúng sanh mà thôi Cái kỳ thật Ngài là vô hình vô tướng Mà kỳ thật điểm liên quan của chúng ta cũng là vô hình vô tướng Đó là chân như. Cho nên các bạn tù ở đây chưa có trình độ và chưa thấy cảnh giới của bên trên thì luôn luôn cũng còn sự si mê thế xác và mê chấp của trần đời, phải đó bên trên cũng không có trách nhưng mà lần lượt đã có người truyền pháp và có những người đã đi được. Mắt cho các bạn thấy các bạn không phải là người tại thế một linh căn của thượng đế, cho nên các bạn phải cố gắng đi trở về ngài hòa tan. Thì lúc đó chưa Phật. Chứ tiền hoang hỷ Chứ đừng nói tôi tôi tu, tu, tu đạo này Bây giờ ông chỉ tôi đi kiếm ông Thượng Đế Tôi tu, tu đạo này mà ông chỉ tôi đi kiếm ông Chúa Trời Cái đó là tật Không đâu bạn Tất cả Chúa tế Càng Không Là lớn hết Chúng ta phải biết Ngài Chúng ta phải biết được Nếu mà chúng ta không biết Ngài không chúng ta không biết. chúng ta không biết Ngài Và chúng ta chỉ trích Ngài Chúng ta phản đạo Thì Tâm chúng ta càng ngày càng tâm tối và không phát hiện. Sự giận hờn càng ngày càng gia tăng. Sự ngủ mũi càng ngày càng gia tăng. Mà các bạn hằng ngày tưởng đến Ngài là hư không đại định không còn một cái gì nữa. Và chúng ta phân ly từ đó. Thì sự sáng suốt của chúng ta mới có cơ hội hòa đồng với Ngài. Và chúng ta không có ôm cái sự chấp mê, si mê của Thế tác nữa. Thì không bị kẹt. Không còn trình đời tạm bỡ nữa Nhưng mà hư không là chắc Ta nhớ chỗ này Trung Tim Bộ Đầu có điển Cái pháp lưng thường trực Của cả càng, càng khôn vũ trụ Hào quang đó nó rút mình lên Cho nên chúng ta bàn bạc với bạn đạo là Chúng ta có cơ hội học cho chúng ta dạy bạn đạo Khi mà chúng ta thấy rằng Điển đang rút bộ đầu tôi Nhưng mà ông trời ông mượn Ông mượn cái cơ cấu này Để ông dạy những người có hiện diện hôm nay được trùng học Cho nên các bạn mở thiệt được Nhiều khi thấy bí rồi Ông kia ông hỏi bí sao ông chập cho các nghĩa thông tôi, tôi, tôi hay tôi dạy ông đó không? Ông cờ, ông Phật, chư tiên đang dạy chúng ta theo trình độ Ta được học trước Mượn ta mà để nói Tâm tâm tướng ứng chuyển cái luồng pháp luân thường điển đó để Cho ta nói và giải thông Những sự thắc mắc của những người ở xung quanh Và chính ta là người đồng học Cho nên ta không có được làm thầy Ông thầy ta ở trên đầu mọi người Đó là hào quang Pháp Luân Thường chuyển Vô cùng của Lão Mẫu và Thần Đế Hút bộ đầu chúng ta Chuyến hóa Thường độ tâm linh tiến hóa Cho nên những người ở thế gian phải Sống trong tình thương huynh đệ Bình đẳng và không có sự xa cảnh thì bề trên mới thường độ nữa mỗi kỳ mỗi hộp thiền đường mỗi học theo bất cứ thắc mắc nào giải tỏa mà bề trên giải tỏa chứ không phải ta đừng nói ta giải tỏa là ta, ta đâm Để học ta. thì đúng âm dương thì thấy ma quỷ mở mắt gì cũng thấy thấy người qua người lại thấy đi ra đi vô thấy hết đâm mắt học gì Lúc nào cũng thấy. Mà thấy ma thôi. Ma quỷ Còn mở huệ nhãn là khác. Mở huệ nhãn. Là nó thấy. Thần tiên thanh Phật. Còn cái phần kia. Nó chỉ thấy cái cõi dưới thôi. Và nó đi chơi vậy thôi. Nó cũng là biến thể thanh tiên Phật. Mà không thấy chắn. Còn huệ nhãn nó thấy. Nó thấy cả cõi âm. Và cõi dương Mà cái huệ tùy theo công năng tu học Tu càng cao Thì càng được mở Ở thế gian nó mở ngay cho Trung Thiên chân mạng Và Trung Thiên Thế Giới Nó trùng tìm cái tá Mà bọc lai nó ở ngay cho mộ ác Phật Giới ở Thì những người tu mà đi tới Trung tâm điển quang thì có quyền tiến tới học hỏi nơi thiên thiên và từ đó sẽ bước vào phật giới tu luyện là nhiều người thích đi chơi bởi vì cảnh nguyên nga ngoạn mục kiến trúc tơi tân thích đi chơi mà cũng thích làm phước Và những người được nhấn lãnh, thu hút của lường điển của Ngọc Hoàng, Thượng Đế là Vô làm việc trung tâm sinh được càng không vũ trụ Thì không bao giờ nghĩ chuyện đi chơi Đi đâu cũng nghĩ chuyện tặng độ Thế gian kêu bằng chơi nhưng mà người tới là chỉ tặng độ mà thôi Còn bước vào Phật rồi Là không muốn tham gia bất cứ cây Giữ thanh tịnh để điều luyện nguyên khí của thanh Địa. Một thời gian sau mới lãnh nhiệm vụ thường độ chúng sát. Cái đó cũng là một kỳ công ở tương lai, chứ không phải nói đạt, không phải dễ đạt. Phải chi kỳ trí trở về thấp sự thanh tịnh mới hiểu nguyên lý này. Thành thật cảm ơn thầy.